các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ok, tạm biệt số bin. Chúng em ngủ ngon và hẹn gặp lại học. Ở cái tập hôm nay nó không tin dị bằng à nói chung là mọi thứ nó được mở dần ra thì cái lúc nó còn nó còn nó còn huyền bí thì nó hay thôi chứ còn, nó, chứ còn... Đó, lúc nó mở ra rồi thì nó cũng chẳng hay lắm cũng Giống như kiểu lúc mà các bạn nam tán một bạn nữ Cái lúc chưa phanh được áo ra thì thấy tò mò lắm Đúng không? Đến lúc mà phanh được áo con gái nha Người ta ra rồi nhìn thấy một là nhìn thấy bờ tường Hai là nhìn thấy hai quả cao điếc Ba là nhìn thấy hai con ốc vặn Bốn là nhìn thấy hai quả mướp chảy đến rốn Thì các bạn lại thành thấy chán ấy mà Kiểu kiểu như thế thì cái gì chúng ta thấy khi mà không biết thì thấy nó háo hức. Khi mà cái cái cái sự huyền bí nó dần dần được mở ra rồi ấy, thì lại thấy nó cũng không không còn hot lắm. Nữa. 22 giờ ngày mai nha các bạn. 22 giờ ngày mai. À thông tin chi tiết thì các bạn sẽ ờ truy cập trên Fanpage cũng như là hoặc là các bạn hãy xem trên có uh, hãy inbox ở trên fanpage hoặc là theo dõi trên facebook cá nhân của mình facebook Mai Việt Hà. Uh, mình sẽ cập nhật các thông tin. Các bạn có thể là check bên thông tin. Nhung ơi, uh, anh khẳng định là ai chưa còn riêng em thì khi mà thanh niên nó bật ra thì nó sẽ không chán nhá. Anh khẳng định đối với Nhung là các bạn sẽ không chán. Ok em yên tâm nhá. Anh ở Thái Nguyên. Cảm ơn anh Seven Trần, em cũng tự làm ăn được rồi ạ. À, em cảm ơn anh. À. Anh cứ anh anh có vợ và một con gái rồi, nhưng anh mở rồi. <cười> anh mở rồi, đừng hít dần ạ. Anh mở rồi thì những người đàn ông cũng có vợ, có gia đình rồi thì họ thô cũng không có sao cả nhá. ừm Đức Vân. Những người đàn ông có gia đình rồi thì họ thật ra thì họ cũng chẳng cần gì nữa nên là họ thô một tí, cho phép anh thô một tí. Đúng không? Anh đâu có cần phải gây ấn tượng đẹp với các em gái nữa đâu. <cười> ok, à, chúc các bạn ngủ ngon. À, trước khi các bạn à, tiến vào giấc ngủ, mình xin à, tặng các bạn một nụ cười. À mình xin tặng các bạn một nụ cười ok. Chúc các bạn ngủ ngon với những bóng ma bên cửa sổ hoặc là ở đầu giường. Các bạn ngủ ngon biết đâu đêm nay hay trong một lúc nào đó khi bóng đêm phủ xuống sẽ có ai đó đứng ở đầu giường của các bạn và với đôi mắt trắng dã nó sẽ cất lên tiếng cười.